muốn hại chết cả nhà mình mới hà lòng. Trần Minh chết rửa mặt xong, đứng ở ban công nhìn xuống dưới lầu. Một chiếc post xe sang trọng đậu bên dưới, dài như con rắn bạc uốn lượn. Bạch Diệp Chi bước từ trên xe xuống. Trần Minh chết thở phào nhẹ nhõm, sau đó vào nhà chuẩn bị trà dài rượu. Mẹ, mẹ nói bậy nói bạ cái gì vậy? Phó tổng giám đốc lục chỉ là tiện đường đưa con về thôi. Vừa bước vào cửa. bạch diệp trì đã phải cuống quyết giải thích tiện đường quỷ gì mẹ thấy người ta quay đầu xe rồi chắc chắn là cố tình đưa con về anh chàng đó đẹp trai thật chứ nhỉ còn lại cái xe xịn như vậy chắc chắn phải là ông chủ công ty lớn đúng không chu minh phượng đi theo sau tròn mắt kinh ngạc hiện tại bà ta càng ngày càng nhìn trần minh chết không vừa mắt bà ta mong mỏi bạch diệp trì và trần minh chết ly hôn chỉ có như vậy bà ta mới trận để đổi đời nhờ vào hôn nhân của con gái hơn nữa bà ta cho rằng con gái mình đáng ra nên được gả vào nhà giàu sống cuộc sống sung túc cả nhà bọn họ đáng ra phải được ở biệt thự lái xe sang trước đây bà ta nhắm phương thế hòa rồi hoàng quốc đào hiện tại còn xuất hiện thêm một ông chủ thần bí đưa con gái về nhà mẹ mẹ nghĩ lung tung gì vậy Phó Tổng Giám Đốc Lục Là người của công ty rượu Thục Xuyên Phụ trách việc hợp tác với công ty rượu Thanh Tuyền chúng ta Bạch Diệp Trì đi đến bên cạnh Trần Minh Chết Dùng ánh mắt ánh náy nhìn anh Trần Minh Chết không để bụng Đưa ly trà giải rượu cho Bạch Diệp Trì Uống tí trà giải rượu đi em Bạch Diệp Trì gật đầu Có nghĩa là tối nay con ăn cơm với người này Chu Minh Phượng không quan tâm Bạch Diệp Trì nói cái gì Hai mắt sáng lên người ta đã đưa con về tận nhà. Có thể thấy phó tổng giám đốc lục này rất để ý con đó. Con không được để vốn mất đâu nhé, diệp trì. người ta ưu tú như vậy, có một số người không có cửa mà so đâu. Trong lúc nói câu này, bà ta liếc trần minh chết một cái. trần minh chết ảm đạm cười, không để tâm lời mẹ vợ nói. về phía lục tiểu ba, anh hoàn toàn yên tâm. bạch diệp trì không muốn tiếp tục nghe mẹ lai nhài, lôi trần minh chết đi về phòng. Hai, Diệp Chi, cái con bé này. Lúc này, Bạch Dũng Quang đi vào. Dũng Quang, ông lại đây. Tôi nói cái này nghe này Bạch Dũng Quang lắc đầu, nhưng ông ấy biết làm sao. Đành để Chùa Minh Phượng lôi cáo ngồi trên ghế sofa. Nghe bà ta hết lời ca ngợi lục tiểu ba. Dũng Quang, tôi nghe Diệp Chi nói, chàng thanh niên này là người phụ trách lần này của công ty rượu Thục Xuyên. Có đúng không? Bạch Dũng Quang gật đầu. Lúc ông ấy biết cũng rất kinh ngạc. Thực ra trong bữa cơm tối, ông ấy chỉ biết hợp đồng đã được con gái đàm phán xong xuôi. Lòng ông ấy cũng vô cùng phấn khởi bởi vì công ty rượu thanh tuyền coi như đã được cứu sống. Đây cũng chính là tâm huyết của ông ấy. Ông nói, nếu Diệp Trí và phó tổng giám đốc lục ở bên nhau thì sao nhỉ? Tôi thấy rất xứng đổi đó chứ. Không giống Trần mình Chết. Giờ tôi thấy nó rất trương mắt. Bà Bà đó Tôi nói này lão Bạch Ông thấy sao Bạch Dũng Quang thở dài Nói thật tình thì rất ổn Tôi biết đôi chút về Phó Tổng Giám Đốc Lục Tuổi trẻ tài cao Mới tốt nghiệp 3 năm đã có thành tiệu như bây giờ Tuổi hình như còn nhỏ hơn Diệp Chi chút ít Ha ha ha Chuyện này không thành vấn đề Có thời gian tôi phải đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Lục nói chuyện Diệp Chi nhà chúng ta ưu tú như vậy mà Bà đừng có làm càn được không Tôi làm càn cái gì chứ Dù sao thì một tháng sau Diệp chia và tên ăn hại đó đã ly hôn rồi Diệp chia nhà chúng ta ưu tú như vậy Tôi còn không mau chọn lựa sao mà được Đúng rồi Ngày mốt quốc đào sẽ thu mua công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Nhan Nó đặc biệt gọi điện thoại cho tôi Mời nhà chúng ta đến tham dự lễ công bố Ông có đi không Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tặng quà Quốc đào nói sẽ sắp xếp vị trí khách vip cho tôi Còn định tặng quà to nữa đó Bạch Dũng Quang khẽ liếc vợ Càng cảm thấy vợ mình thật đáng sợ Tôi không đi Bà muốn thì đi Nói xong Bạch Dũng Quang đi về phòng Chu Minh Phượng hừ một cái Ông không đi thì thôi Đến lúc đó tôi đi một mình <cười> Đèn phòng khách vừa tắt Làm người tự nhiên nhộn nhạo Mình chết Chuyện Bạch Diệp Trinh nghiêng người nhìn Trần Mình chết Muốn nói gì đó rồi lại thôi Trần Minh Chết nằm trên chiếc giường đường quân đội, không nói không rằng quay lưng về phía Bạch Diệp Chi. Minh Chết, Bạch Diệp Chi lại gọi. Anh lên giường ngủ đi. Có chút ngượng ngùng, Trần Minh Chết cảm giác vì có chút men trong người nên Bạch Diệp Chi trở nên bạo dạn hơn. Không được, sợ là đến lúc đó ngủ không được. Trần Minh Chết cố tình sử dụng giọng điệu hơi buồn bã. À thì... Hôm nay em đánh son môi anh thích Giọng Bạch Diệp chi càng nói càng nhỏ, Khiến Trần Minh Chết cảm thấy lòng dạo dực Em cho anh lên giường ngủ rồi đó Giọng nói của Bạch Diệp Trì pha chút hờn mát Lúc này Trần Minh Chết mới xoay người lại Dưới ánh trăng Bạch Diệp Chi mở to mắt nhìn mình Trên người không đắp chăn Đường cong quyên rũ lộ ra Khiến Trần Minh Chết không kiềm chế nổi Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông làm sao chống đỡ nổi trước một cô gái mỹ miểu như Bạch Diệp Trì lúc này lại chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, ngà ngà say Trần Minh Chết còn e rè nằm xuống trước mặt Bạch Diệp Trì lúc này Bạch Diệp Trì cũng còn hơi ngợ ngập tuy rằng có chút men khiến cô thêm bạo dạn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệp Trì vươn tay đặt trước ngực Trần Minh Chết cảm nhận nhịp tim Trần Minh Chết đập dồn cô khẽ khàng nói bên tai Trần Minh Chết mình chết cảm ơn anh trần minh chết chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng lan từ cổ anh xuống khắp người anh không biết bạch diệp trì đang nói gì nữa xoay người đặt tay lên người bạch diệp trì bạch diệp trì cũng không né tránh mặt phơn phớt đỏ nhìn trần minh chết dưới ánh trăng trần minh chết cảm nhận một mùi yêu đương nồng đậm lan tràn diệp trì vì em chuyện gì anh cũng tình nguyện làm miễn em vui là được Vừa nói, Trần Minh Chết kéo Bạch Diệp Trì vào lòng. Lần đầu tiên trong ba năm này, anh nằm trên giường ôm Bạch Diệp Trì như vậy. Lúc này, Bạch Diệp Trì cũng nhích người, tựa vào lồng ngực Trần Minh Chết. Có chút không quen, tuy nhiên cô cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Hai người cứ như vậy thật lâu không lên tiếng. Lúc Bạch Diệp Trì dồn hết dũng khí để nói với Trần Minh Chết, sẽ thực hiện thỏa thuận thì đã nghe tiếng anh thở đều bên tai. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Chết đã ngủ rồi Ánh trăng soi dọi Để Bạch Diệp Trì có thể nhìn rõ Trần Minh Chết đang cận kề mình Người đàn ông này đã ba năm nay Chỉ được nằm giường riêng bên cạnh giường cô Ba năm trước Chỉ vì cô nói Diệp Trì Anh thích em Tương lai anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc Mà Bạch Diệp Trì đã chịu cả cho anh Ba năm nay Tuy rằng anh không kiếm được nhiều tiền Như những người đàn ông khác không mua cho cô biệt thự xe sang, nhưng mà anh đã thầm lặng quan xuyến việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Mặc kệ bố mẹ hay em gái có nói gì, anh cũng không hề oán thán. Lúc cô gặp nguy hiểm, đều là anh xuất hiện bảo vệ cô. Cũng chỉ khi nằm trong lòng anh, Bạch Diệp Trì mới cảm thấy cả thể xác và tinh thần được thành thơi. Anh cũng có điểm chưa tốt, nhưng đa số anh đều đối tốt với cô. Người đàn ông như vậy, cô còn mong cầu gì hơn nữa. Nếu không phải chỉ với một cú điện thoại Trần Minh Chiết đã giúp cô Giải quyết xong vụ hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên Thì có lẽ Bạch Diệp Chi cũng không quan tâm gì Đến quá khứ của Trần Minh Chiết Nhưng bây giờ Nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình Cô tự hỏi suốt cuộc Anh đã trải qua những gì Cô khẽ vơn người hôn nhẹ lên môi anh Rồi tự nhiên cô ngượng đỏ mặt rụt người về Nằm lại trong lòng Trần Minh Chiết Nhắm chặt mắt Khoảnh khắc này tim cô đập loạn xạ. Bạch Diệp Chi không hề biết Trần Minh Chết chưa ngủ. Lúc môi cô lướt trên môi anh, tim Trần Minh Chết đập dữ dội. Đợi cho Bạch Diệp Chi ngủ yên trong lòng mình rồi Trần Minh Chết mới thỏa mãn mà siết chặt cô hơn. Lần đầu tiên trong 3 năm, hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Diệp Chi đến tham gia hội nghị của tập đoàn Thiên Bách. Bởi vì lần này Bạch Diệp Chi đàm phán hợp tác thành công. Hơn nữa, cùng tham gia hội nghị với Bạch Diệp Trì, còn có người phụ trách Diệu Thục Xuyên là Lục Tiểu Ba. Cho nên ở hội nghị không hề có bất kỳ âm thanh nào. Hội nghị lần này hoàn toàn lấy hợp tác giữa Diệu Thanh Tuyền và Diệu Thục Xuyên làm cơ sở, cùng với công tác triển khai mở rộng quan hệ xã hội của Diệu Thanh Tuyền sau này. Đồng thời, trong hội nghị này, Lục Tiểu Ba đề xuất trong vòng một tháng tới, rượu Thục Xuyên sẽ giúp đỡ rượu Thanh Tuyền cho ra sản phẩm mới Thanh Tuyền Mỹ Tiểu Tương lai còn có thể ra mắt sản phẩm mới nhất của rượu Thục Xuyên Điều này đã khiến Vương Tù Vân và đám cổ đông tập đoàn Thiên Bách ai nấy đều kích động và hương phấn Bọn họ hiểu rõ việc này thực sự mang lại lợi nhuận Vốn mấy năm nay rượu Thanh Tuyền tuy không có lợi nhuận quá cao nhưng vẫn giúp toàn bộ công ty vận hành ổn định, không hề nợ ngân hàng không giống các công ty khác bề ngoài hào nhoáng nhưng liên tục lộ vốn khác hẳn với rượu thanh tuyền phát triển vững vàng hiện nay rượu thanh tuyền được rượu thục xuyên rót vốn đầu tư hợp tác đó chính là tích lũy nhiều từ từ phát triển buổi trưa sau khi kết thúc hội nghị tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm buổi chiều bạch diệp Trì bắt đầu hoàn thành tất cả công việc và thủ tục của rượu thanh tuyền ngày hội nghị thứ hai đã có hàng chục triệu tiền đầu tư được chuyển vào tài khoản rượu thanh tuyền có thể nói là làm dịu đi tình cảnh nguy hiểm của tập đoàn thiên bách trong nháy mắt đồng thời bên phía ngân hàng cũng bắt đầu lùi thời gian dục nợ đội ngũ chuyên nghiệp do lục tiểu ba điều từ rượu thục xuyên tới rượu thanh tuyền được bạch diệp chi quản lý đồng thời bắt đầu mở ra một thời kỳ hoàn toàn mới của rượu thanh tuyền Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Bạch Dũng Quang cũng có chuyển biến tốt, bắt đầu tới rượu thanh Tuyền giúp đỡ Bạch Diệp Trì hàng loạt chuyện lớn. Dù sao, Bạch Dũng Quang cũng là người am hiểu rượu thanh Tuyền nhất. Có điều, song song với đó thì cũng có rất nhiều người ở tập đoàn Thiên Bách tới đây làm việc. Bạch Diệp Trì cũng không còn cách nào khác với chuyện này. Xong, điều làm Bạch Diệp Trì vui mừng nhất là sau khi việc hợp tác ở công ty hoàn toàn ổn định, Cô đề nghị Trần Minh Chiết làm trợ lý trực tiếp bên cạnh mình và nhận được rất nhiều tán thành từ bộ phận quản lý trong rượu thanh tuyền Minh Chiết, đi thôi, cùng em đi dạo phố. Trần Minh Chiết đang nghe điện thoại, thì thấy âm thanh mở cửa, tiếp theo là tiếng của Bạch Diệp Chi. Bây giờ tôi bận rồi, chờ bên cô xử lý xong thì gọi điện lại cho tôi nhé. Nói xong, Trần Minh Chiết tắt điện thoại. Mấy ngày nay Trần Minh Chết đều bận rộn chuyện mua căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang. Chuyện này đương nhiên phải tìm Thẩm Vinh Hoa. Dù sao thì Kim Vực Hương Giang cũng là khu biệt thự do Thẩm Vinh Hoa khai phá. Ban đầu, căn biệt thự nổi bật nhất này giữ lại cho đoàn phi. Nhưng đoàn phi vừa nghe Trần Minh Chết cần thì lập tức nhường lại ngay. Vừa rồi, đúng lúc Ninh Phương bản giao một số thủ tục giấy tờ cần điền mấy câu hỏi thông tin. Diệp Trì, em đang đi làm mà Sao lại về rồi? Bạch Diệp Trì nhẹ nhàng cười nói. Buổi chiều cũng không có việc gì. Đi thôi, cùng em đi dạo phố. Thời gian gần đây, hiếm khi Bạch Diệp Trì vui vẻ thế này. Đương nhiên, Trần Minh Chết cũng vô cùng vui vẻ đi cùng. Trong lúc ra ngoài chờ xe, Trần Minh Chết thầm nghĩ, xem ra vài ngày nữa phải mua xe thôi. Nếu không, Bạch Diệp Trì và bố mỗi ngày đi làm đều phải gọi xe thật sự hơi bất tiện. Hơn nữa, hiện tại Bạch Diệp Trì là tổng phụ trách rượu Thanh Tuyền rồi, cũng cần chọn xe cho phù hợp. Thầm nghĩ như vậy, Trần Minh Thiết nhớ tới chiếc xe Porsche phiên bản mới mà lúc trước Bạch Diệp Trì đã nói rất thích, trong đầu lập tức có ý tưởng. 30 phút sau, hai người đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành thành, quảng trường Đồ Đằng, đi vào hàng hóa sực rỡ muôn màu, cái gì cần đều có cả. Bạch Diệp Trì lập tức kéo Trần Minh Chết tới khu vực bán quần áo cho nam giới. Bởi vì mỗi khi ra ngoài, Trần Minh Chết đều không sửa soạn gì, cho nên thoạt nhìn thấy vô cùng giản dị. So sánh với Bạch Diệp Trì, toàn thân ăn mặc quần áo chuyên nghiệp, hơn nữa còn phối hợp cùng đôi giày cao gót pha lê, vừa nhìn là khiến người ta thấy khí chất sang trọng mê người. Thêm nữa, trên người Bạch Diệp Trì vốn tự tàn ra một loại khí chất cao quý, lại khiến sự tương phản giữa Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chiết càng thêm rõ ràng từ lúc họ vừa bước vào đã khiến cho mấy nhân viên bán hàng nhìn thấy họ chỉ trò sau lưng không cần nhìn cũng biết bọn họ đang nói gì có khi là một tên trai bao phải đó thật không biết cô gái rộp có xinh đẹp như vậy sao lại nghĩ không thông thế chứ Hầy, tôi đẹp trai thế này mà tại sao lại không được em gái rộp có xinh đẹp nào để ý chứ anh á, tỉnh lại đi Lúc này, đáng nhân viên bán hàng cả nam lẫn nữ, tụm năm tụm ba cùng nhau bàn tán Dù sao bên trong cửa hàng lớn như này quần áo đều là hàng cực phẩm giá cả hết sức đắt đỏ bình thường rất ít khách đặc biệt là khoảng thời gian này Lúc này, đương nhiên là người nào người nấy đều nhàn rỗi Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chết dừng ở một cửa hàng bán quần áo cao cấp mang hơi hướng trưởng thành thuần thụ Lúc này có một chị nhân viên bán hàng hơi đứng tuổi vội vã đi tới khuôn mặt tươi cười nói người đẹp đưa bạn trai tới mua quần áo đi bạch diệp chi gật đầu sau đó không chút câu nệ nói đây là chồng tôi chọn đồ phù hợp cho anh ấy đi vừa nói bạch diệp chi vừa chỉ vào một bộ quần áo ở giữa nói hay là bộ này đi tôi nghĩ chồng tôi mặc sẽ rất đẹp nhân viên bán hàng hơi lớn tuổi vội vã gật đầu Đây là bảo vật của cửa hàng chúng tôi Cũng là sản phẩm mới nhất Chẳng qua hơi đắt một chút Cứ thử trước đã Tuy Bạch Diệp Trí không biết giá bao nhiêu tiền Cô cảm thấy có lẽ không rẻ Nhưng Trần Minh Chết sắp làm trợ lý của cô rồi Còn phải đến công ty làm việc Cũng không thể ăn mặc giản dị như ở nhà được Trần Minh chất lắc lắc đầu nói Diệp Trí Thôi mà Sao lại thôi được Hôm nay em muốn mua quần áo cho anh mà Lúc này, Trần Minh Chết cũng không từ chối nữa. Nghĩ thầm, lát nữa mình tự trả tiền là được. Dù sao tấm thẻ lúc trước bày đưa cho anh, anh cũng chưa từng dùng tới. Nói xong, anh liền chuẩn bị gỡ bộ quần áo kia xuống. Đúng lúc này, một đôi tình nhân từ cửa đi vào, người phụ nữ trên người mặc toàn hàng hiệu, người đàn ông cũng mặc toàn đồ xa xỉ. Ngay khi bước vào, người phụ nữ đã nhìn thấy bộ quần áo phong cách ở giữa, nói... Bảo Quân à, em nói chính là bộ này Anh mặc nhất định sẽ rất đẹp Người đàn ông liếc nhìn bộ đồ Mà người mẫu nam đang mặc Cũng gật đầu Lúc này, nhân viên bán hàng trẻ tuổi bên cạnh bước lên Khuôn mặt tươi cười nịnh nọt Nói Chào anh, bạn gái anh thật tinh mắt Bộ quần áo này có mức không hai Bởi vì đây là sản phẩm mới ra Cho nên chỉ có duy nhất một bộ Người mẫu nam đang mặc thôi ạ Vừa nói, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi Vừa bước tới gỡ bộ quần áo trên người mẫu nam xuống Cô làm gì vậy? Bộ quần áo này là chúng tôi thấy trước mà Khi thấy cô bán hàng trẻ tuổi đầy Trần mình chết sang bên cạnh bắt đầu gỡ bộ quần áo xuống Bạch Diệp Trì có chút tức giận Làm sao? Cô gái này Cô nhìn thấy trước thì là của cô sao? Cô đã nói là muốn mua bộ quần áo này chưa? Nữ nhân viên bán hàng kia lập tức mở miệng nói Hơn nữa trong lúc nói những lời này con lạnh lùng liếc nhìn trần minh chiết sau đó lại nói lại nói anh đây mặc bộ quần áo này mới là phù hợp nhất cô gái này cô nói xem người phụ nữ mặc toàn hàng hiệu cầm túi sách eo lúc này nở nụ cười còn đang định mở miệng thì cô ta đột ngột im bặt bởi vì thình lình trong đôi mắt cô ta có chút kinh ngạc cô là diệp chi bạch diệp chi người phụ nữ xinh đẹp bước lên mấy bước Sau đó trên mặt lập tức lộ ra Một tiếng khinh thường Cô là Trương Thiên Thiến Bạch Diệp Trì cũng lập tức nhận ra ha <cười> ha Bạn học cũ Bọn mình cũng 7-8 năm không gặp rồi nhỉ Thế nào nghe nói cô kết hôn rồi Thật không Lúc này Trần Minh Chết đi đến bên cạnh Bạch Diệp Trì Bạch Diệp Trì vội nói Đây là chồng tôi Nói xong Bạch Diệp Trì cúi đầu khuôn mặt dần đỏ Trần Minh Chết đương nhiên biết lý do Hả Diệp chí Đây là chồng cô à Cô không đùa chứ Khi xưa cô là hoa khôi của khoa chúng ta Mấy anh chàng đẹp trai nhà giàu theo đuổi cô Xếp hàng đến tận bờ sông Hường ấy Sao lại Ý tứ không cần nói cũng biết Lúc này người đàn ông ăn mặc xa hoa Bước lên mấy bước hỏi Thiến Thiến Người đẹp này là ai vậy Ha <cười> ha, Bảo Quân à Nào Em giới thiệu với anh, đây chính là Hoa Khôi giảng đường, khiến bao người ghen tị hồi trung học mà em nói với anh, Bạch Diệp Chi đó. Hồi ấy, ngày ngày có không biết bao nhiêu cậu ấm nhà giàu đi xe sang gọi tên cô ấy, khiến em ngỡ mộ chết mất. Diệp Chi, đây là bạn trai tôi, Phương Bảo Quân, hiện giờ đang làm ở tập đoàn Thẩm Thị, chỉ là một quản lý cấp trung thôi. Tập đoàn Thẩm Thị ở Tân Thành làm gì có ai không biết? Nhất thời, mấy nhân viên bán hàng thầm khinh thường hai người trần minh chết một phen Ờ Bạch Diệp Chi ở một tiếng định kéo tay trần minh chết rời khỏi đây Dù sao, Trương Thiên Thiến mà cô biết cũng không phải loại người dễ đối phó Lúc học trung học cũng không phải người tốt Bạch Diệp Chi căn bản cũng không muốn nói chuyện với cô ta Không biết bà cha cô làm nghề gì Có điều nhìn cách ăn mặc này đi buôn đồng nát à lời này vừa nói ra, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi lúc trước lập tức cười phì một tiếng. cô à, cô nói chuyện thật thú vị, nhưng tôi thấy có lẽ người buôn đồng nát còn mặc đẹp hơn anh ta nữa. ha ha ha. lúc này trần minh chết nhìn mấy người trước mặt nhưng không nói gì. minh chết, chúng ta đi thôi. bạch diệp chế đột nhiên cảm thấy mất hết tâm trạng, trong lòng cô rất khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. lúc này mấy người có mặt tại đây đều nhìn hai người như xem diễn hề nhưng trần minh chết lại chậm rãi vỗ lưng bạch diệp trì sau đó tiến lên một bước nói ai nói chúng tôi không cần bộ đồ này tôi cảm thấy nó rất đẹp chị gái à mong chị gói lại cho chúng tôi cậu không thử à chị nhân viên bán hàng trông đến lúc nãy cười hỏi mặc dù chị ta cũng cực kỳ không ưa tác phong của mấy người lúc nãy Nhưng chị ta chỉ là một nhân viên tư vấn bán hàng Cho nên không dám nói gì Hơn nữa Nếu bán được bộ đồ này Tiền hoa hồng của chị ta sẽ rất cao Không cần đâu Nếu vợ tôi đã nói tôi mặc đẹp Vậy thì chắc chắn tôi mặc lên sẽ rất đẹp Lúc nói Nữ nhân viên bán hàng trung niên Định lấy bộ đồ đó xuống Này này này Tôi nói này chị Hoàng Chị có ý gì thế Chẳng lẽ chị không thấy rõ ràng bộ đồ đó là do anh này với chị này muốn trước à Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi kia vừa nói vừa đẩy chị Hoàng đang định lấy bộ đồ đó xuống ngã xuống sàn đồng thời lạnh lùng nói Chẳng qua chỉ là một tên trai bao còn ở đây làm màu cái gì? Cô nhân viên bán hàng tên là chị Hoàng đó lập tức chỉ bỏ nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhưng nửa ngày không nói được gì Chúng tôi muốn lấy bộ đồ này 50.000 đấy còn tiền thừa thì xem những phí phục vụ của cô đó Lúc này, Trương Thiên Thiến khinh thường nhìn Bạch Diệp Trì đang đỏ mặt đứng đó, trong lòng bỗng có cảm giác thoải mái. "Bảo Quân, em tin chắc rằng anh mặc lên sẽ rất đẹp." Đến lúc đó, khi công ty mở cuộc họp, anh tích cực lên chút, nói không chừng còn thắng trước nữa đó. Lúc nói, miệng Trương Thiên Thiến rất ngọt ngào, làm Vương Bảo Quân nghe mà trong lòng ngứa ngáy. "Được rồi, cô có lại cho chúng tôi đi." Trương Thiên Thiến không thèm nước nhìn Bạch Diệp Trì. mà khoác tay vương bảo quân diệp chí em cảm thấy anh mặc bộ đồ này có đẹp không trần minh chức tiến lên một bước chặn ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi đó rồi hỏi cô hả mấy người có mặt tại đây đều hơi bất ngờ thâm nghĩ hành động này của người anh em thật khó hiểu rất đẹp bạch diệp Chỉ chỉ đáp lại hai từ trần minh chức gật đầu sau đó nhìn cô nhân viên bán hàng nói tôi mua bộ đồ này với giá một trăm nghìn một nghìn sao trước tiên chưa bàn tới việc anh có một trăm nghìn hay không cho dù anh có một trăm nghìn đi nữa thì bây giờ tôi cũng không bán bộ đồ này cho anh cô nhân viên bán hàng đó vừa nói vừa muốn đẩy trần minh chiết nhưng lúc này trần minh chiết lại lạnh lùng nhìn cô ta nói tôi khuyên cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ ánh mắt đó nhất thời làm cho cả người cô nhân viên bán hàng đó xun lên sau đó cô ta lùi về sau hai bước rồi quay đầu nhìn hai người trương thiên thiến đang đứng phía sau không xa một trăm nghìn sao ha ha ha diệp chi cô có nghe thấy không người trong rác rời của cô nói anh ta rất muốn mua bộ đồ này đó nói xong cô ta bắt đầu cười ha ha bạch diệp chi nghe vậy thì nhất thời kinh ngạc nhìn trần minh chết minh chết chúng ta làm gì có nhiều tiền để mua một bộ đồ như vậy Mặc dù hôm nay Bạch Diệp Trì cũng muốn mua một bộ đồ tương tất cho Trần Minh Chiết Nhưng rõ ràng bộ đồ này đã vượt chỉ tiêu rồi Trong dự tính của cô chỉ có mấy ngàn tệ thôi Tôi nói này Người anh em Cậu thật sự bỏ ra 100.000 để mua bộ đồ này à Phương Bảo Quân cảm thấy hứng thú Anh ta vốn là người thích khoác lác Nhưng không ngờ hôm nay lại có người càng khoác lác hơn trước mặt anh ta Sao nào Anh cũng muốn chị à? Trần Minh Chết cũng cảm thấy hương thú Tôi ra giá, giá 110 nghìn Chỉ thêm có 10 nghìn à? Anh thật sự có lỗi với bộ đồ này rồi đó Tôi ra giá, giá 200 nghìn Hít Tất cả những người có mặt tại đây đều sửng sốt Có phải đầu óc thanh niên ăn mặc giản dị này bị uống nước rồi đúng không? Quần áo trang sức của cả anh ta và vợ anh ta cộng lại cũng không đáng 10 nghìn Vậy mà mở miệng là trăm nghìn, trăm nghìn. Có phải anh ta tới làm loạn đúng không? Haha, <cười> cậu còn... Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại trước đã. Đúng lúc này, trước điện thoại hồi cũ kỹ của Trần Minh Chết đổ chuồng. Sau đó, Trần Minh Chết lập tức lấy ra nghe. Alo, chị Phương à, chị cứ đến thẳng tầng 2 quảng trường đồ Đằng, bên khu bán đồ Nam để đưa cho tôi. Tôi đang mua chút đồ ở đây. Nói xong, anh cúp máy ngay. Được rồi, anh tiếp tục đi cúp điện thoại xong Trần Minh chết nhìn Phương Bảo Quân Ở trước mặt mình nói Cậu Mẹ kiếp, cậu đang muốn khoác lác trước mặt ông đây à Phương Bảo Quân Vốn là người không coi ai ra gì Dù sao thì anh ta còn trẻ nhiều vậy Đã có thể tiến vào tập đoàn thẩm thị Hơn nữa, ngay cả các quản lý tẩm trung Từng gặp được Ninh Phương Giám đốc điều hành tập đoàn thẩm thị Một năm cũng chỉ nhận được 300.000 tiền lương còn không có các khoản phúc lợi. Bây giờ, một thằng nhãi không hiểu chuyện lại đứng ra trước mặt anh ta, mở miệng là 100.000-200.000. Nghìn, nghìn. Rõ ràng, hắn đang làm màu sống ảo chứ gì nữa. Khoác lá, tại sao lại nói thế? Nếu không ra giá được, vậy thì tự động từ bỏ đi. Nói thật, bộ đồ này vốn chỉ 10-20.000 thôi. Nếu không phải vợ tôi nói tôi mặc đẹp, tôi sẽ không bao giờ để mắt đến nó. Nhưng nếu vợ tôi thích tôi mặc bộ đồ này, Vậy thì tôi phải mua bằng được, Cho dù là một triệu hay mười triệu, tôi cũng sẽ không trước mắt. Tất cả những người có mặt tại đây đều liếc nhìn nhau. trương Thiên Thiến thấy vẻ mặt hơi suốt ruột của Bạch Diệp Trì thì lập tức hiểu rõ chồng Bạch Diệp Trì đứng trước mặt mình đang khoác lác cho nên không khỏi cười to. Diệp Trì, cô thật sự chọc tôi cười chết mất. Chồng cô cũng là một nhân tài. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy đây là nơi nào sao? bỏ ra trăm nghìn để mua một bộ đồ chẳng lẽ đầu anh ta bị úng nước à hơn nữa anh ta lấy đâu ra trăm nghìn thế trường thiên thiên vừa nói vừa nhìn Trần minh Chết khinh bỉ sau đó đi về phía Bạch Diệp Trí Bạch Diệp Trí trước đây cô là nữ thần khiến vô số người phải ngước mắt nhìn lúc đó trong lớp không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ đố kỵ cô hơn nữa cô biết không năm đó chính tôi là người đã xé xét cô còn con chuột trong bàn học của cô cũng do tôi bỏ đó ha <cười> ha nhưng sau này cô thi xong thì đi tới thành phố khác học tôi còn tưởng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây thật thú vị cô nói xem có phải không lúc này bạch diệp chi lạnh lùng nhìn trường thiên thiến ở trước mặt không hề nói một câu chỉ nói với trần minh chết rằng mình chết chúng ta đi thôi <cười> đi sao Ê là lúc này hai người không thể đi được nữa Lúc nãy chồng cô đã nói Anh ta sẽ mua bộ đồ này với giá trăm nghìn Quả thật bộ đồ này rất tốt Nhưng làm gì tới giá trăm nghìn chứ Lúc này Trương Thiền Thiên uốn éo đi tới trước mặt Người đàn ông của mình như con rắn nước Sau đó khoác lên tay Vương Bảo Quân Không ngừng cọ ngực vào cánh tay Vương Bảo Quân Bảo Quân Anh nói xem nếu anh ta trả được trăm nghìn Thì chúng ta phải làm sao đây ha ha há, thiến thiến, em muốn chọc anh cười chết à? Nếu cậu ta có thể bỏ ra 200.000 để mua bộ đồ này, anh sẽ tự tát mình hai bàn tay. Không không không, sao em nỡ để anh tự tát mình chứ? Anh đánh em đi, dù gì anh cũng đánh em rồi. Anh phải mua túi xách cho người ta đó, túi xách lần trước em thích đó chỉ hơn 30.000 thôi. ha ha ha mua, mua, mua, chỉ cần thiến thiến thích là mua hết. lúc này vương bảo quân đã bị vóc dáng nóng bỏng của trường thiên thiến, thiến gọi đến mức không thể nhịn được nữa hận không thể vào nhà vệ sinh giải quyết ngay trần minh chiết không nói gì chỉ đi thẳng tối bên chị hoàng rồi đưa một chiếc thẻ cho chị ta chị hoàng chị đi quẹt thẻ đi hả những người có mặt tại đây lại sừng sốt lần nữa mọi người đều nhìn về phía chiếc thẻ đó những người có mặt tại đây đều không nhận ra chiếc thẻ đó nhưng vương bảo quân lại nhận ra Trước thẻ đèn đó Nhất thời như biến thành một quả bom hẹn giờ Đang gắn trong đầu anh ta ha ha ha Đúng là cười chết tôi rồi Bạch Diệp Trí, chồng cô thật thú vị Lúc này Mặc dù trong lòng Bạch Diệp chế Cảm thấy hơi kỳ lạ Về sự khoe khoang của Trần Minh Chết Nhưng cô càng hận Trương Thiên Thiến Ở trước mặt hơn Chị Hoàng Chị còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì Mau cầm lấy đi Tôi muốn nhìn xem Tên trai bao bám váy đàn bà này còn làm màu được nữa không? cô nhân viên bán hàng xinh đẹp lúc nãy lập tức cầm lấy chiếc thẻ đi thẳng về phía quỷ lệ tân. đúng lúc này lại có một người phụ nữ khác đang đứng trước cửa. người phụ nữ này ung dung quý phái toa ra khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ, làm những người có mặt tại đây đều đồng loạt nhìn về phía cửa. lúc này trần minh chết nhìn thấy ninh phương đã tới đây, thì lập tức xài bước đi về phía ninh phương. lúc nhìn thấy trần minh chết đi về phía ninh phương, phương bảo quân đang đứng bên cạnh hoàn toàn chết lặng bởi vì trần minh chết còn chưa đi tới trước mặt ninh phương, ninh phương đã vội vàng cúi đầu chào hỏi, sau đó đưa một túi tinh xảo cho trần minh chết. lúc này ninh phương không hề liếc nhìn phương bảo quân. được rồi, chị đi trước đi. trần minh chết căn dặn ninh phương như đang căn dặn cấp dưới của mình. ninh phương gật đầu rồi rời khỏi trung tâm thương mại. mà không nói thêm một câu nào có thể khúc nhạc dạo này không được xem là gì nhưng tiếp sau đó kết quả quẹt thẻ đó đã có rồi 200.000, thật sự quẹt thành công rồi cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi cực kỳ hung hăng lúc nãy hơi lắp bắp nói hả sao lại có thể như vậy tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau giờ phút này chỉ có mỗi mình quả bom hẹn giờ kia trong đầu Phương Bảo Quân là đang nổ vàng. Ngay khi nhận ra tấm thẻ ngân hàng màu đen trong tay người chồng giản dị của bạn học bạn gái mình, trong lòng anh ta đã bắt đầu có một loại linh cảm xấu. Sau đó lại nhìn thấy vị giám đốc Ninh vẫn luôn cao quý khi ở công ty, lại cung kính đưa đồ cho người thanh niên này rồi bị cậu ta thản nhiên sai đi làm việc. Anh ta cảm thấy tất cả sự bình tĩnh của mình đều sụp đổ hoàn toàn. Mẹ nói chứ Suốt cuộc đây là người nào vậy trời? Sau khi Trần Minh Chết cầm chiều khoa xe và một vài món quà tặng mà Ninh Phương mang đến thì cũng không thèm nhìn gì nữa mà đi thẳng về phía quầy hàng cười nói Nếu đã quay thẻ thành công rồi thì trả thẻ cho tôi đi Giờ phút này cô nhân viên trẻ vẫn đang trong trạng thái thẫn thở như cũ nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại tinh thần Cô ta nhìn bàn tay Trần Minh chiếc dâu về phía mình Thì đổi ngay sang vẻ mặt a rua nịnh nọt Đôi mắt xì si mê kia chớp chớp liên hồi Chỉ tiếc không thể lập tức quỳ xuống Mà sùng bái trần mình chết Thưa anh Thẻ của anh Vừa mới nhìn thấy anh là tôi biết ngay Anh là một người giàu có lại khiêm tốn Tôi nghĩ chắc hẳn Anh cũng sẽ không nổi giận Với một người chẳng đáng kẻ gì như tôi đâu Đúng không ạ Anh có muốn thử bộ đồ này không ạ Tôi nghĩ nếu anh mặc nó vào Chắc chắn sẽ rất đẹp đó Cô nhân viên trẻ vừa nói vừa tranh thủ lấy bộ quần áo treo ở giữa xuống cho Trần Minh Chết. Sự thay đổi trong mặt 180 độ như vậy gần như khiến tất cả những người có mặt cảm thấy ngạc nhiên. Trần Minh Chết không hề có bất cứ hành động gì chỉ cầm quần áo lên rồi bước vào phòng thử đồ. Chưa tới 20 phút đồng hồ Trần Minh Chết đã bước ra khỏi phòng thử đồ. Trong giây phút khi Trần Minh Chết bước ra tất cả mọi người có mặt đều trừng to hai mắt Nếu không, tại sao lại có câu nói Người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân đây Vốn dĩ vẻ ngoài của Trần Minh Chiết cũng đã không tệ Bằng không thì sao anh lại bị người khác nói thành tên ăn bám Muốn vậy thì cũng cần phải có tố chất để ăn bám mới được Mà vẻ ngoài chính là cái tiền đề đó Trước đó, Trần Minh Chiết vẫn luôn mặc đồ vỉa hè trên người Cũng không hề chú trọng tới cách ăn mặc Còn bây giờ, khi anh mặc một bộ vest đắt tiền lên người thì cứ như lập tức biến thành một người khác, khiến mọi người xung quanh đều lóa mắt. Cô nhân viên bán hàng lập tức bước lên trước, khen ngợi không ngớt. Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chết trước mặt mình, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sống cùng Trần Minh Chết 3 năm, dường như đến hôm nay, cô lại cảm thấy anh hơi xa lạ. Với Bạch Diệp Trì, anh khó nhìn thấu hơn so với tưởng tượng của cô. Giờ phút này, cô nàng Trường Thiên Thiến vốn luôn cho rằng mình hơn hẳn người khác, chị cảm thấy thẫn thờ Trong lòng lại càng căm ghét bạch diệp chi hơn Nhưng đúng lúc cô ta chuẩn bị Kéo Vương Bảo Quân rời khỏi đó Phương Bảo Quân lại vội vã bước lên hai bước giơ tay ra Mỉm cười với Trần Minh Chiết Người anh em Lúc trước tôi vô tình đắc tội cậu rồi Tôi là Phương Bảo Quân Trần Minh Chiết lại chẳng hề để ý Chỉ hơi liếc Phương Bảo Quân một cái Sau đó nhìn thoáng qua mặt trường thiên thiến Rồi nói Tôi nghĩ Chúng ta vẫn không nên làm quen biết nhau thì hơn Rất lời Trần Minh Chết liền đi tới trước mặt Bạch Diệp Trì Diệp Trì Chúng ta đi thôi Lúc này gương mặt Bạch Diệp Trì đang đỏ bừng Nhìn sau khi đổi sang một bộ quần áo khác Cứ như trở thành một người hoàn toàn khác Trong lòng cô tràn ngập cảm giác thỏa mãn Bạch Diệp Trì gật đầu Rồi liền sơ tay ra Mặc cho Trần Minh Chết kéo cô ra khỏi cửa hàng <cười> Có cái gì hôn người cơ chứ Chẳng phải chỉ bỏ ra có trăm nghìn mua một bộ quần áo thôi sao? Bảo quân nhà chúng tôi cũng đâu phải không có. Nếu chỉ vì việc Trần Minh Chết bỏ ra trăm nghìn tệ mua một bộ quần áo thì có lẽ anh ta cũng sẽ không khách sáo muốn làm quen với Trần Minh Chết tới vậy. Nhưng mà thái độ của giám đốc Ninh đối với Trần Minh Chết lại khiến Vương Bảo Quân hiểu rõ thân phận của người thanh niên này không hề tầm thường. Chắc chắn anh ta không đắc tội nổi. Hơn nữa, trước đó Trương Thiên Thiên ngu ngốc này lại còn báo luôn cả tên công ty của anh ta ra, quả thật không biết rằng người ta có thể đuổi thẳng cổ anh ta chỉ với một câu nói thôi sao. Em im ngay. Anh, lúc này, Trần Minh Chất ung dung nhận lấy túi quần áo mà mình thay ra, đã được chị nhân viên họ Hoàng Kế xếp gọn lại hộ, anh trẻ nói. Sau này, nếu ở nơi nào có mặt dịp chi... Tôi mong là sẽ không nhìn thấy bạn gái của anh nói lung tung gì nữa. Nghe thấy vậy, Trương Thiên Thiến lập tức nổi giận. Anh thì tính là cái... Bốp! Hai chữ cái gì vẫn chưa được nói xong, thì một bàn tay của Vương Bảo Quân đã lập tức tát thẳng vào mặt Trương Thiên Thiến. Tôi biết rồi. Tuy Bạch Diệp Trí thấy ngạc nhiên vì hành động này của Vương Bảo Quân, nhưng cũng không nói thêm gì. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy... Trần Minh Chết không còn giống thường ngày Còn cụ thể khác nhau ở điểm nào Thì cô lại không thể nói rõ được Phương Bảo Quân Các đổ khốn nạn nhà anh Tôi muốn chia tay Khi Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì rời khỏi cửa hàng Sau lưng họ lập tức Chuẩn đến tiếng gào thét đầy tức tối Của Trương Thiên Thiến Tốt nhất là em im ngay cho anh Một câu nói của Vương Bảo Quân Lập tức khiến Trương Thiên Thiến ngậm miệng lại Nước mắt không khỏi chảy xuống chỉ với một tờ hóa đơn như này cũng đã kiếm lời được không ít đâu đấy ha ha ha nào mấy người chúng ta chia nhau chị hoàng đưa chị một nghìn chị không có ý kiến gì chứ tới khi hai người trần minh chết vừa rời khỏi cửa hàng cô nhân viên trẻ mới hào hứng hỏi hét nhưng cũng đúng lúc này một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn bước nhanh đi tới cậu trần đâu cậu trần đi rồi sao những người có mặt đều lắc đầu Bởi vì họ vốn không hề biết cậu Trần nào cả Vẫn là Vương Bảo Quân bước lên một bước Đổi sang vẻ mặt hơi mất mát Nói Người ông nói là người thanh niên vừa nãy đúng không Cậu ấy đi rồi Người đàn ông trùng liền chỉ nhìn thoáng qua Vương Bảo Quân Sau đó đi thẳng tới quầy hàng Bỗng nhiên Di động của ông ta reo vang Sau khi nghe điện thoại xong Người đàn ông liền đi về phía cô nhân viên trẻ tuổi Còn đang vui vẻ Vì nghĩ tới khoản tiền hoa hồng có thể lên tới mấy chục nghìn tệ, giơ tay ra rồi tát mạnh một cái. "Quản lý Lưu, anh sao anh lại đánh người khác vậy chứ?" "Đánh cô, đánh cô còn là nhẹ đấy. Bây giờ, cô lập tức đến phòng kế toán, kết toán tiền lương tháng này luôn đi, cút ngay cho tôi nhờ." Xuất lời, vị giám đốc trung niên đi thẳng tới trước mặt Triệu Hoàng đứng cạnh, giơ tay ra nắm chặt lấy tay chị ta. Chị Hoàng, vừa nãy cảm ơn chị vì đã tiếp đãi cậu Trần. À, tháng này sẽ phát cho chị 10.000 tệ tiền thưởng. Ngoài ra, từ giờ chị chính là cửa hàng trưởng của chỗ này. Chị Hoàng không hiểu ra sao. Quản lý lưu, tôi... Quản lý lưu, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà anh lại đuổi việc tôi? Tàu hóa đơn này... Cút, nếu không phải cậu Trần khiêm tốn, đồng ý là không chấp nhặt với cô, thì cô nghĩ giờ mình còn có thể đứng được ở đây chắc. lập tức cút ngay nếu không đừng trách tôi không khách khí cô nhân viên trẻ hệt như bị xét đánh lập tức rơi thẳng từ trạng thái phấn khởi tột cùng xuống đáy vực anh tôi muốn tìm cậu của tôi cậu ấy nói tôi mới là cửa hàng trưởng của nơi này dựa vào gì mà chị ta lại được quản lý lưu không muốn nói nhiều cầm di động lên mấy phút sau một người đàn ông trung niên trông còn to lớn hơn cả quản lý lưu tức giận bừng bừng đi tới cậu, anh ta, cô nhân viên bán hàng vội vàng gọi một tiếng, kèm theo cà vẻ phẫn nộ và không cam lòng. bố, người đàn ông trung niên kia bỗng tác cô nhân viên bán hàng trẻ vừa mới chế giễu trần mình chết, khiến cô ta ngã lăn ra đất, sau đó lại tức giận đạp thêm một cú. cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho tôi, lập tức đứng dậy, cút ngay. hu hu, cậu, cậu, sao cậu lại đánh cháu? cháu phải nói cho mợ biết. Bố, lại thêm một cái tát nữa Lúc này, Trương Thiên Thiến vội vàng cao Vương Bảo Quân bước nhanh rời khỏi cửa hàng Bảo Quân, anh thử nói xem Suốt cuộc thi chồng Bạch Diệp Chi là ai? Sao mà... Trương Thiên Thiến không phải cải ngốc Vừa nãy tự dưng thái độ của Vương Bảo Quân Trở nên mềm mỏng Còn cả cảnh tượng sau khi hai người Bạch Diệp Chi Rời khỏi đó nữa Ai? Cụ thể thì anh cũng không rõ Nhưng anh chỉ có thể nói rằng chúng ta không thể động chạm được có khi chỉ bằng một câu nói của cậu ta thì chúng ta phải về sống trong khu ổ chùa rồi. hả vậy chẳng phải chúng ta phương bảo quân nhìn trường thiên thiến đang hoang sợ nói giờ em đã biết vì sao lúc nãy anh nhẫn tâm đánh em chưa để không cho em nói linh tinh gì đó còn đau không vừa nói phương bảo quân giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên mặt trường thiên thiến Là lỗi của em Xem ra ca đời này em sẽ thua kém cô ta rồi Nghĩ tới việc Bạch Diệp Trì có một người chồng giỏi ra như vậy Mặc dù trong lòng Trương Thiên Thiến Cảm thấy ghen ghét tột độ Nhưng hãy nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Thì cô ta chỉ đành tỏ ra bất lực Đừng tìm người ta tị nạn nữa Chỉ cần em nghe lời Đòi anh có lương Anh sẽ mua túi sách cho em Phương Bảo Quân bỗng thở hắt ra Lúc này Trương Thiên Thiến cũng cảm động rớt nước mắt xúc đầu vào trong ngực vương Bảo Quân còn Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì lại đang trên đường về nhà bởi vì chuyện lúc nãy khiến cho họ mất hết sạch hứng thú đi chơi Mình Chết anh nói xem sao anh lại có nhiều tiền vậy hả nghìn tệ mà anh cứ ném thẳng thừng như thế à lúc nói chuyện giọng Bạch Diệp Trì cũng mang theo tia tức giận dù sao đó cũng là tiền cả đấy những gì cô gái bán hàng nói lúc đó lại càng khiến Bạch Diệp Trí thấy khó tin nổi bởi vì 3 năm nay Trần minh Chết cũng chỉ đi làm bảo vệ gì đó thêm nữa anh lại còn phải đảm nhận mấy việc gia đình như mua thức ăn hàng ngày hoàn toàn không còn thừa tiền đột nhiên bỏ ra 200.000 tệ tất nhiên Bạch Diệp Trí muốn biết rõ rốt cuộc Trần minh Chết lấy nó từ đâu ra chuyện này có thể không nói được không? không được anh mà không nói thì em sẽ giận đấy Trong lúc nói chuyện Bạch Diệp Trì cố ý quay đầu qua Sau đó bày ra vẻ mặt tức giận Được được được Vậy anh nói đây Không phải lần trước anh đã nói với em Việc cậu bạn học cùng của công ty rượu thục xuyên Chuẩn bị tới Tân Thành mở chi nhánh đó sao Thật ra trước khi cậu ấy tới Tân Thành Thì bọn anh cũng đã gặp nhau rồi Bởi vì ngày xưa bọn anh rất thân nhau Là cái kiểu anh em thân thiết kia ấy Lúc cậu ấy sở đi Thì có đưa cho anh tấm thẻ này Cũng không hề nói thêm điều gì Chị bảo là để anh mua nhà mua xe Anh không cần nhưng cậu ấy cứ cố nhát lấy nhát để Bạch Diệp Trì nghe thấy vậy Lại nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Trần minh Chiết Trên mặt tràn ngập vẻ không tin Thật mà, Diệp Trì Anh không tin thì em xem đi Đây chính là chìa khóa căn nhà mà anh mua cho mẹ Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Diệp Trì lại càng thay đổi rõ rệt Trần minh Chiết vội vàng đưa chiếc túi tinh xảo Trước đó Ninh Phương mang tới mà anh đang cầm trong tay cho Bạch Diệp chi Bạch Diệp Tri nhận lấy rồi nhìn quả thật trên đó vẽ hình ảnh thiết kế nhà của Kim vực Hương Giang Những gì anh nói đều là thật ư Trần Minh Chết vội vàng gật đầu sau đó nói Nếu không tin thì em mở ra mà xem liệu có phải chắc hẳn trong đó cũng có hợp đồng đấy Nghe thế vậy Bạch Diệp chi mới nửa tin nửa ngờ mở trước túi ra